ngọn ta mật trên đến với chương là bí c các b ạ nhé.、Ở、phần trước thì nhưng thì Ở trước ta đã biết đã đấy l à Lâm Vân c ủ a chúng ta t đã ì màu được cô vợ cô h n mình rồi. Vậy thì hôm nay chúng đứng chương trên ngọc dương hiện trên ngọc Vũ Vậy với Tích thì ta mật thẻ phát thổ tả thẻ bí khí của được cái gió gì trên mấy cái hôm xem mấy gì rồi. gió sẽ sở để đó. Màu tím sau khi phá hủy một trưởng của gã đạo sĩ không có biến mất mà tiếp tục xuôi xung quanh tên đạo sĩ khí tức nóng rực của nó khiến linh hồn tên đạo sĩ như muốn bị thiêu đốt lâm vân muốn giết y thì thực sự là đơn giản chỉ cần tinh hỏa lao vào hay một đạo tinh đao là đủ giết tên đạo sĩ này nhưng hắn vẫn muốn hỏi y một số chuyện nội hỏa ngươi là luyện khí sĩ s a o đạo sĩ đột nhiên run rẩy hai mắt mở to không thể tin nhìn lâm vân luyện khí sĩ là cái gì lâm vân lại bắn ra thêm một ngọn tinh hỏa đ ể phòng y tự sát À, n g ư ờ i không biết luyện khí sĩ sao có thể tạo ra lửa đạo sĩ kia đột nhiên ngừng lại rồi lôi một cái hộp gỗ từ trong lòng ra đồ vật này rất có tác dụng với luyện khí sĩ ta cho ngươi tha cho ta một mạng lâm vân nhìn cái hộp trong tay tên đạo sĩ liền r ũ i tay ra chiếc hộp trên tay tên đạo sĩ trực tiếp bay vào trong tay lâm vân lâm vân lạnh lùng cười người có tư cách để đàm phán với ta sau nói xong ngọn lửa màu tím đột nhiên lao vào một cánh tay của y mắt thấy cánh tay của mình sắp bị thiêu r ụ i cảm giác đau đớn toàn thân khiến cho y kịp thời phản ứng lại phát ra tiếng kêu gào đừng đốt cậu hỏi cái gì tôi đều trả lời hết hử sớm biết như vậy thì đâu cần chịu khổ ngươi là ai tới hòn đảo này làm gì còn có người thuộc môn phái nào nói kỹ càng về môn phái của ngươi chỉ cần có một câu khiến ta không hài lòng ta sẽ tiếp tục đốt lâm vân nói xong hử lạnh một tiếng toàn thân của tên đạo sĩ này run lên vội vàng nói đừng đốt tôi nói tôi là tào khuê là đệ tử của âm nguyệt quan đạo quan của chúng tôi có m ộ ư ơ i ba người nhưng gần đây liên tục gặp phải chuyện không may đã chết mốt bốn người trong đó có hai người bị người nào đó giết chết còn hai người thì bị tổ chức dị năng của quốc gia giết trong tổ chức dị năng kia có hai người là luyện khí sĩ lần này quan chủ dịch hổ sai tôi mang theo cái hộp này đi nhờ người hỗ trợ nơi tôi cần đến là đảo roosevelt ở gần nam cực vài ngày trước thuyền của tôi xảy ra chuyện trên biển tôi phải bơi bấy ngày mới tới được hòn đảo này lâm vân nghe đến đây trong lòng tự nhủ không biết luyện khí sĩ có giống như người tu chân hay không liền lạnh lùng nhìn thoáng qua tàu khuê tiếp tục hỏi luyện khí sĩ kia là ai có thể bay lượn hay không mà loại người này có nhiều hay ít nghe nói tu luyện luyện khí sĩ là truyền thừa từ trước đời nhà tần đây là một bộ công pháp tu luyện kiểu trường sinh còn nghe nói ở thời cổ đại là có người có thể bay lượn nhưng hiện tại còn chưa thấy luyện khí sĩ này nào làm được điều đó mà tôi cũng không biết được nhiều người như vậy tôi tới nơi này chỉ làm theo lời phân phó của quan chủ mà thôi tào khuê không dám giấu g i ế m gì lâm vân trầm ngâm một lát thật không ngờ là quốc gia lại còn có một tổ chức dị năng không biết những người này có khả năng gì hắn liền tiếp tục hỏi những người bên trong tổ chức dị năng thì có khả năng gì có bao nhiêu người tôi không biết tôi chỉ nghe quan chủ nói rằng có hơn hai mươi người bên trong tổ chức dị năng trong đó thì có hai người là luyện khí sĩ tào khuê trả lời vô cùng cẩn thận sợ nói sai một câu sẽ bị những ngọn h ữ n n g lửa vườn quanh này đốt cháy lâm vân suy nghĩ nếu hoa quốc đã có tổ chức dị năng vậy thì khẳng định nước mỹ cũng phải có một tổ chức tương tự những tổ chức này thành lập có lẽ là để đối phó với những nhân vật lợi hại hơn chút mà thôi chắc bọn họ còn chưa đủ để tới trình độ biết bay cho nên không gây uy hiếp gì được cho mình nói vị trí đạo quan của các n g ư ờ i hiện tại đạo quan các ngươi còn mấy người mà trong cái hộp này là cái gì lâm vân nghĩ tào khuê nói là có hai người của bọn chúng bị chết không rõ rất có thể chính là hai tên đã bị mình giết những đệ tử trong đạo quan kia có vẻ như đều tu luyện công pháp tà ác và thần bí hiện tại mình bắt được một tên lúc trở về phải tiêu diệt cả ổ của bọn chúng bằng không để một loại đạo quan như vậy tồn tại trên đời nói không chừng một ngày nào đó bọn chúng lại gây hại cho người thân của mình âm nguyệt quan của chúng tôi nằm ở phía nam của sơn mặt hoành đoạn thuộc về tỉnh vân nam bởi vì nơi đó đôi khi có khách du lịch là nữ đi qua cho nên nói tới đây nhìn thấy sắc mặt âm trầm của lâm vân vội vàng nói tiếp bởi vì công pháp của âm nguyệt quan chúng tôi không phải ai cũng có thể tu luyện bình thường trong cả ngàn người mới có một người có thể tu luyện được cho nên tìm được đệ tử cũng rất phiền phức vì vậy khi chết mất bốn người đệ tử quan chủ của chúng tôi mới tức trận lôi đình quyết định lấy đá bạch hà thượng phẩm rồi tìm một người bạn là luyện khí sĩ tới để hỗ trợ tào khuê nói xong nơm nớp lo sợ nhìn lâm vân âm thầm suy nghĩ không biết lâm vân sẽ xử lý mình thế nào lâm vân mở cái hộp gỗ ra bên trong quả nhiên có một viên linh thạch mà linh khí trong viên linh thạch này tinh thuần hơn tất cả linh thạch mà mình tìm được rất nhiều thậm chí còn gấp mấy chục lần đây là thứ tốt lâm vân vội vàng đóng cái hộp lại hắn biết vinh linh thạch này khẳng định có tác dụng rất lớn đối với mình sư phụ của người có nhiều loại viên đá như vậy không lâm vân áp chế hưng phấn trong lòng tiếp tục hỏi việc này thì tôi không biết chỉ là sư phụ tôi đã nói viên đá bạch hà này là sư thụ tôi phải mất rất nhiều công sức mới có được tào k h u y nói đến đây là lâm vân biết không hỏi y thêm được điều gì liền vung tay lên hai luồng lửa tím liền ập vào tên đạo sĩ của âm nguyệt quan tên đạo sĩ này còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị đốt thành c h o bụi rồi theo gió bay đi cầm viên linh thạch vuốt vuốt cả nửa ngày mới thay đổi một cái hộp khác rồi bỏ vào tinh giới trong lòng tự nhủ viên linh thạch thượng phẩm này có tác dụng quá lớn với mình xem ra phải đi hoành đoạn sơn mạch thuộc vân nam một chuyến chỉ cần tìm được vài chục viên như vậy thì mình không cần lo lắng việc thiếu thốn linh khí nữa vừa mới chuẩn bị trở về thì hàn vũ tích và liễu nhược sương đã chạy tới vì lo lắng hàn vũ tích chạy tới trước mặt lâm vân khẩn trương ôm lấy cánh tay của hắn rồi cẩn thận nhìn hắn từ trên xuống dưới xem có bị thương tổn gì không lâm vân tên đạo sĩ kia đi đâu rồi liễu nhược sương chạy tới rõ ràng lại không nhìn thấy tên đạo sĩ hung ác liền vội vàng hỏi à anh đã khuyên y trở về rồi không cần phải lo lắng cho y đâu chúng ta cũng trở về thôi nói xong liền kéo tay của hàn vũ tích trở về hang núi trong lòng liễu nhược sương rất kỳ quái nhưng nàng cũng không đoán được ra nguyên nhân trong đó lâm vân hẳn là đã đánh bại tên đạo sĩ rồi ném xuống biển cũng không biết chừng không ngờ lão công của vũ tích thật là lợi hại tên đạo sĩ hung ác như vậy mà cũng không phải đối thủ của hắn hắn khẳng định không phải là một người tầm thường sau khi cùng hai người trở về lâm vân tự nấu một bữa cho hai người bữa cơm toàn những món ngon khiến cho hai người ăn rất hớn hở hàn vũ tích vừa ăn vừa nhu tình nhìn về phía lâm vân nàng lại nhớ tới những ngày mà lâm vân từng nấu cơm cho mình ăn l i ê u nhược s ư ơ n g thực sự là nhìn không được nhưng lại không nỡ bỏ lỡ thức ăn ngon đồ ăn của lâm vân nấu thực sự rất hợp khẩu vị của nàng cơm nước xong xuôi lâm vân nói còn một tuần cuối cùng là chúng ta có thể trở về có chuyện gì thì hai người lập tức gọi anh nha nói xong lâm vân lại trở về chỗ của mình lôi phi vân t r ủ y ra tu sửa hiện tại lâm vân đã là hai sao không chỉ cấp bậc tinh h ỏ a tăng lên mà hắn còn có thể sử dụng rất nhiều pháp thuật trước đây không dùng được không giống như lúc một sao chỉ có thể bắn ra tinh h ỏ a yếu ớt và tinh đ a u chỉ mất ba ngày thì lâm vân đã tư sửa xong hoàn toàn phi vân trùy tuy phẩm chất của nó không còn tốt như lúc ban đầu nhưng hiện tại lâm vân đã không cần phải dùng linh thạch để kích phát nên không lo nó bị hư hỏng nữa tu sửa xong phi vân trùy lâm vân lại kiểm tra đồ đạc đang có ngoài trừ hai cái thẻ ngọc không biết tên thì còn có một thanh kiếm sắt bốn mươi mốt viên linh thạch hoàn chỉnh một cái hộp chứa nhiều mảnh vụn linh thạch và một viên linh thạch thượng đẳng một cái bản đồ bằng da dê trên bản đồ có hòn đảo khi hắn mang vũ đỉnh tới amazon còn lại là một số thảo dược hắn đảo được trong rừng rậm và một số đồ dùng hàng ngày lúc kết thành hai sao thì tiên thủy quyết đã tự động tăng lên ba tầng phạm vi thần thức của hắn đã tăng lên 80 k m vuông h i ệ n tại lâm vân đang cầm hai cái thẻ ngọc và viên đá lấy được từ chỗ tên dâu quai nón về phần viên đá lâm vân đã nghiên cứu qua nhiều lần đều không phát hiện ra cái gì hiện tại hắn cũng không còn thời gian nghiên cứu nữa đành phải cất đi rồi lại xem hai cái thẻ ngọc hắn rất muốn biết là vì sao thẻ ngọc luôn được đặt cùng một chỗ với linh thạch thẻ ngọc cầm ở trên tay thì rất lạnh lâm vân dùng thần thức kiểm tra nhưng lại không phát hiện ra chỗ nào dị thường hắn chỉ phát hiện ra một hàng chữ mơ hồ giống như chữ hán nhưng không đặt được là do thần thức của mình còn chưa đủ cấp bậc sau lâm vân liền đ ể chiếc thẻ ngọc đến gần chán của mình lúc thần thức quét tới thì chữ trên đó đã nhìn được rõ ràng hơn đúng là do cấp bậc của thần thức còn quá thấp là dạng chữ phồn thẻ trên đầu có ghi căn bản về đan trận lâm vân cẩn thận nhìn nội dung khắc trên đó đó là một ít tri thức cơ bản về chuyện luyện đan và trận pháp còn có một chút cấm chế đơn giản cuối cùng là vài phương pháp về đan phương và trận pháp lâm vân liền buông bỏ thẻ ngọc xuống trong đầu suy nghĩ thẻ ngọc này lấy được từ thập bát lý trang hẳn là của một luyện khí sĩ mà tên đạo sĩ kia đã nói loại thẻ trai như vầy chắc là có không ít nhưng không biết vì sao luyện k h í sĩ hiện tại lại không còn tồn tại nhiều mà theo như lời của tên tào khuê kia nói hết, thì tu vi của các luyện k h í sĩ đều rất thấp lời này của y có lẽ không đáng tin bởi vì bản thân y còn chưa từng nhìn thấy qua luyện k h í sĩ thì sao biết được trong tổ chức dị năng của quốc gia đã có hai luyện k h í sĩ vậy thì khi trở về mình nên hỏi một chút luyện k h í sĩ là thế nào nhưng nên cẩn thận bởi vì chuyện mình tiêu diệt tổ chức hắc thủ băng đao đã làm huyên náo toàn cầu nói không chừng có một ít tổ chức dị năng đã hoài nghi là do một người làm cho nên an phận một chút thì tốt hơn mà cái bộ cơ bản về đan trận này ngược lại rất hữu dụng từ nay về sau phải cẩn thận nghiên cứu xem lâm vân bỏ cái thẻ ngọc xuống cầm cái còn lại lên dùng thần thức giò cha cũng chỉ nhìn thấy mơ hồ phỏng trường cái thẻ ngọc này là do một người tu luyện lợi hại hơn lưu lại mà thần thức của mình còn chưa đủ đọc được nội dung trên đó không biết có phải là của luyện khí sĩ trước đời nhà tần lưu lại hay không nhưng thẻ ngọc này mình lấy được ở núi tuyết mishimi cho nên cũng chưa chắc là của một luyện khí sĩ nếu như có thể khắc chữ lên thẻ ngọc lâm vân liền tìm một chỗ trống trên thẻ ngọc rồi rồi thương thức thử khắc lên xem quả nhiên hắn rất dễ dàng khắc vào nhưng lại lập tức tiêu tán cho dù như vậy cũng khiến lâm vân cực kỳ mừng rỡ nguyên lai、like、là thần thức tu luyện tới một mức độ nhất định còn có tác dụng như vậy có lẽ phải tu luyện tới ba sao thì mới có thể thấy được nội dung khắc trên cái thẻ ngọc thứ hai lâm vân rời khỏi hang động trông tới hàn vũ tích và l i ệ u nhược sương đang trò chuyện một cách nhàm chán phòng trưng vi sợ tên đạo sĩ mà họ không dám chạy ra bờ biển chỉ có thể ở đây nói chuyện cho qua ngày anh đi ra rồi hàn vũ tích thấy lâm vân đi ra thần sắc cực kỳ kinh h ỉ trong mắt lâm vân hiện lên một tia xin lỗi biết là mình quá đầu nhập vào việc tu luyện không có dành nhiều thời gian cho nàng may mà chỗ này còn có liễu nhược sương để cho nàng trò chuyện anh đã nói là sẽ đưa mọi người trở về phải không liễu nhược sương thấy lâm vân đi ra liền vội vàng hỏi đợi lát nữa trước ăn cái gì đó đã hàn vũ tích nói xong vội vàng đi đun củi ừ đợi lát nữa thì về để anh thu thập đồ đạc trong hang lâm vân nói xong quay trở lại cái hang thu đi toàn bộ đồ đạc kể cả giường và bàn ghế vào tinh giới ba người ăn xong bữa cơm lâm vân liền nói hiện tại chúng ta đi thôi số chén bát xoong nổi cứ để đây cũng được liễu nhược sương và hàn vũ tích đều có chút kinh ngạc nhìn lâm vân sau cả nửa ngày hàn vũ tích mới lên tiếng nhưng chúng ta trở về bằng cách nào thì anh đã nói rồi mà anh sẽ đưa các em bay trở về nói lời thì phải giữ lời chứ lâm vân nói xong liền nắm tay hàn vũ tích đi ra liễu nhược sương thấy thế đành phải đi theo sau trong lòng đang nghĩ là lâm vân sẽ đưa hai người về bằng cách nào ba người đi tới bãi biển lâm vân nhìn chằm chằm vào liễu nhược sương và nói nhược sương chắc em cũng biết là anh không phải là người thường cho nên anh không hy vọng em kể lại những chuyện xảy ra trên đảo này cho bất kỳ một ai chỉ có một mình em biết là được em có làm được không liễu nhược sương nhìn lâm vân trong lòng tự nhủ phải giữ bí mật việc gì việc giết tên đạo sĩ kia sao nếu là vậy thì cho dù anh không nói tôi cũng không nói chuyện này ra ngoài tuy nhiên việc anh lấy từ đâu ra cái giường thì quả thật có chút kỳ quái vâng em chắc chắn sẽ không nói với ai em hiểu ý anh mà hiện tại em muốn trở về mà anh nói hai tháng sau dẫn bọn em trở về bây giờ đã qua hai tháng rồi chúng ta vẫn còn ở trên cái đảo này chẳng lẽ anh thực sự muốn bay về sau l i ê u nhược sương có chút buồn bực cả ngày trên cái đảo này ngay cả bờ biển cũng không thể đi nàng đã sớm muốn trở về vũ tích và lâm vân là hai vợ chồng thì sống ở nơi này không sao thỉnh thoảng còn có thể đóng gạch cho vui còn mình ở đây thì chỉ có thể chen ngang mà thôi tốt vậy em tới đây lâm vân nói xong liền ôm cái eo nhỏ của hàn vũ tích rồi nói với liễu nhược sương anh muốn làm cái gì liễu nhược sương thấy lâm vân duỗi một tay ra có ý ôm mình đương nhiên là không muốn đi tới mà còn lui về sau mấy bước người này rõ ràng ở trước mặt vũ tích cũng muốn đùa d i ỡ n mình như vậy thì mang theo hai em bay về chứ còn gì nữa em không đến đây thì bọn anh sẽ bay mất để lại em một mình ở chỗ này anh vừa bay lên là không muốn xuống nữa đâu em cứ nghĩ kỹ đi nói không chừng ngày mai lại tới thêm một tên đạo sĩ khác hắc hắc lâm vân dọa liễu nhược sương làm bộ muốn bay đi hắn biết là hàn vũ tích và liễu nhược sương chưa bao giờ được bay lượn trên không nếu không ôm eo của các nàng đột nhiên bay lên không trung các n à n g nói không chừng sẽ vì kinh hãi mà lộn cổ xuống đất chết toi a thấy bộ dáng của lâm vân rất nghiêm túc liễu nhược sương liền do dự người này nói bay trở về có phải hay không là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình tuy nhiên có chị vũ tích ở đây thì chắc hắn không có ý làm như vậy hai tháng qua chỉ có ngày đầu tiên là hắn có ý xấu với mình về sau biểu hiện của hắn rất không tệ vậy mình có nên tin tưởng hắn không đây liêu nhược sương lại nghĩ tới lâm vân hẳn không phải người bình thường chẳng lẽ hắn thật có thể bay s a o thôi cho dù hắn không thể bay thì mình cũng chỉ bị sờ một chút vào eo có mất mát con mẹ gì đâu tin tưởng là có lão bà của hắn ở đây hắn cũng không dám làm chuyện gì quá phận hàn vũ tích cũng không tin là lâm vân có thể mang các nàng bay về nhưng không có ý kiến gì với việc lâm vân muốn ôm cô gái khác bởi vì hắn không phải là loại người thích chiếm tiện nghi của con gái vì vậy nàng cũng không lên tiếng l i ê u nhược sương thì lo lắng lâm vân thực sự để mình lại nơi đây trong lòng thậm chí tồn tại một phần một phần ngàn ảo tưởng là hy vọng lâm vân thực sự bay lên do do dự dự đi tới bên người lâm vân lâm vân liền không chút k h á c h khí ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của liễu nhược sương anh eo của liễu nhược sương bị lâm vân cường thế ôm lấy một hương vị nam nhân mạnh mẽ sộc tới nàng chỉ nói được một lời rồi rõ ràng cảm thấy thân thể có chút mềm nhũn một cảm giác thư thái s ô n g lên đầu thậm chí còn ngóng t r ô n g lâm vân uôn chặt mình không buông tay ra lâm vân đương nhiên là sẽ không buông tay rồi khi vân trùy ở dưới chân liền bay lên đảo mắt đã biến lớn xoạt một tiếng tà tà bay lên không trung Hàn vũ tích giật mình thật lâu không nói nên lời lâm vân nói từ nay về sau có thể phi hành là sự thật anh ấy có thể dẫn mình bay đi đã lâu liễu nhược sương mới kịp phản ứng đỏ mặt lên nói không phải anh nói là mang bọn em bay về sau vì sao còn không cử động muốn chiếm tiện nghi thì cứ nói thẳng bỏ tay lời vừa đến đây thì toàn thân liễu nhược sương đã mềm nhũn chỉ hy vọng lâm vân chủ động buông tay ra à em thử nhìn xuống chân mà xem lâm vân như cười như không nhìn thoáng qua liễu nhược sương lúc đầu hắn còn bay rất chậm chính là do sợ hai người kinh hãi mà thôi liễu nhược sương vô ý thức nhìn xuống dưới a một tiếng thét dài nếu không phải lâm vân đang ôm nàng thì chính là nàng nó không chừng đã tuột tay mà rơi xuống dưới rồi hàn vũ tích cũng phản ứng lại run rẩy nói lâm vân chúng ta chúng ta thực sự bay lên trời rồi ừ thì anh đã nói rồi mà có một ngày nào đó anh sẽ đưa em bay lên tới các vì sao hiện tại chúng ta chỉ có thể bay lên không trung đi ra ngoài vũ trụ bây giờ có chút xa xôi nhưng cũng không phải là không thể lâm vân nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hàn vũ tích không nhịn được mà hôn lên mặt nàng một cái hàn vũ tích vì kích động mà quên luôn liễu nhược sương ở bên cạnh càng thêm dán chặt người lên lâm vân rồi hôn môi hắn liễu nhược sương nhìn mây trắng chung quanh nàng đã bị triệt để rung động h ả i t r ầ n có chút run rẩy còn có thể đứng được là nhờ lâm vân còn đang ôm nàng mới có thể biến cưỡng đứng trên phi vân trùy trong nội tâm nàng đã là kinh đào hải lãng lâm vân này rõ ràng có thể bay hắn luôn tạo cho mình một cái khoảng cách là thoát tục bất phàm chẳng lẽ hắn chính là một vị thần tiên s a o tuy nhiên đã là thần tiên rồi mà sao còn háo sắc như vậy nhìn lâm vân và hàn vũ tích đang hôn nhau đột nhiên nàng không có bất kỳ thẹn thùng hay xấu hổ gì bởi cảm giác rung động khi được bay lên không trung vẫn còn x ó t lại rất nhiều cũng may là lâm vân bay không phải quá nhanh không giống như lúc bay để tìm kiếm tốc độ nhanh như sao sẹt hiện tại chỉ là trở về cho nên hắn có thể chậm rãi mà bay gần nửa tiếng sau thì liễu nhược sương mới thích ứng được đôi chân không còn run nữa nhìn mặt biển mơ hồ phía dưới và mây trắng mênh mông ở chung quanh liễu nhược sương sinh ra một loại cảm giác như mình là một cô tiên nữ nếu như mình có thể tự bay thì tốt quá rồi có chút không áp chế nổi liền quay đầu nhìn lâm vân vẫn còn đang hôn hàn b ú tích hôn đéo gì mà hôn nửa tiếng ủ n g hồ em có việc muốn hỏi anh hai người có thể đợi một chút rồi hôn tiếp hay không nghe thấy tiếng của liễu nhược sương hàn vũ tích mới phản ứng kịp nhược sương còn đang ở ngay bên cạnh vội vàng tách lâm vân ra khuôn mặt đỏ bừng lâm vân thì không sao chỉ cười cười nhìn hàn vũ tích lúc trở về chúng ta lại tiếp tục có chuyện gì lâm vân quay đầu nhìn liễu nhược sương ngay gần kề trong lòng tự nhủ liễu nhược sương này coi như là một mỹ nữ nếu nàng không có ham dưỡng tâm hoàn thì cũng sẽ không bị bắt cóc mà sau chuyện này thì mình cũng phải cẩn thận hơn một chút bởi vì có thể còn những tên đuôi mù vì muốn lấy sản phẩm của mình mà ra tay với người thân em muốn hỏi anh là thần tiên s a o liễu nhược sương hỏi xong liền nhìn lâm vân lập tức nói thêm anh yên tâm em sẽ không kể chuyện này ra ngoài đâu lâm vân gật đầu ở cùng liễu nhược sương đã hơn hai tháng hắn tin tưởng vào nhân phẩm của nàng anh không phải là thần tiên anh chỉ là một người thường muốn cố gắng trở thành thần tiên mà thôi còn nếu em muốn hỏi vì sao anh có thể bay được thì anh cũng không biết nên giải thích với em như thế nào anh cũng vừa mới biết bay không lâu nghe lâm vân nói vậy tim của liễu nhược sương đập thỉnh thịch thốt lên vậy anh có thể dạy cho em bay được không liêu nhược s ư ơ n g không phải là loại nữ nhân thích tùy tiện yêu cầu người khác nhưng việc có thể bay lượn trên không này thực sự là khiến nàng quá mức rung động và hướng tới cho nên không chút rụt rè mà đưa ra yêu cầu việc này thì phỏng c h ừ n g không được một là do chuyện này quá mức kinh thế hãi tục anh không muốn những người khác biết tới cho nên mới yêu cầu em giữ bí mật thứ hai là không phải ai cũng có thể học được khả năng này nếu không phải có thiên phú trời cho thì cho dù có thông minh đến mấy cũng học không được lâm vân rất lý giải tâm tình của liễu nhược sương nhưng bản lĩnh này không phải cứ gặp người là dạy được muốn học là phải có linh căn vũ tích có linh căn nhưng liễu nhược sương thì không nhất định sở di âm nguyệt quan chỉ có mười ba người lâm vân đoán rằng cũng có liên hệ tới linh căn tuy công pháp mà bọn chúng học không phải công pháp tu chân chân chính nhưng vẫn yêu cầu người học có linh căn huống hồ cho dù liễu nhược sương có linh căn đi chăng nữa hắn cũng sẽ không dạy cho cô ta phương pháp tu chân một là tài nguyên không đủ hai là hắn và cô ta chẳng có quan hệ gì nghe lâm vân nói vậy nếu nhược sương rất ảm đạm nàng biết yêu cầu của mình vừa rồi quá mức đường độn lâm vân sao có thể tùy tiện dạy cho nàng bản lĩnh lớn như vậy được lâm vân vốn đã không phải người bình thường mình cũng đã chiếm sản phẩm dưỡng tâm hoàn của hắn hai năm vậy mà còn yêu cầu hắn dạy mình cái này hiện tại nàng cũng minh bạch việc tu luyện của hàn vũ tích mấy ngày nhất định là do lâm vân dạy mà công pháp tu luyện của hàn vũ tích chắc chắn là không phải công pháp dưỡng sinh gì cả nói không chừng cũng chính là phép thuật có thể bay lượn như lâm vân không ngờ mà thế giới mình đang sống lại có pháp thuật như vậy quả thực khó lòng tưởng tượng nổi điều này đã phá vỡ hoàn toàn những gì mà mình học được hiểu được mình quả thực chỉ như ếch ngồi đáy giếng thế giới mênh mông như vậy còn có rất nhiều sự vật mà mình không biết khó trách là hắn có thể nghiên cứu ra loại thuốc nghịch thiên như thế không biết là hắn học được từ đâu thấy liễu nhược xương rơi vào trầm mặc lâm vân cũng không nói gì thêm nhưng thứ như vậy không phải nói dậy là dậy cho dù liệu nhược sương có tiết lộ cho ai đó thì lâm vân cũng sẽ không để ý tu vi của hắn hiện tại đã là hai sao mà việc tu luyện của vũ tích tiến nhanh như vậy có lẽ hắn có thể đem chuyện của công ty r i a o hết cho em gái còn mình thì sẽ mang theo vũ tích tới một nơi yên tĩnh truyền môn tu luyện lúc trước mộng tưởng của lâm vân là tu luyện tới cửu tinh rồi phi thăng mà đi hiện tại mộng tưởng của hắn chính là có thể mang theo vũ tích trở về đại lục thiên hồng để tìm thanh thanh nữa với tính cách thiện lương của hai nàng bọn họ chắc chắn sẽ tiếp nhận đối phương hàn vũ tích thấy liễu nhược sương trầm mặc có chút không đành lòng mà nói nhược sương em cũng đừng đau buồn có lẽ từ nay về sau còn có cách khác hơn nữa có thể được bay lúc này là tốt rồi đầu nhất định ngày nào cũng phải bay lượn chứ tuy lời an ủi này của hàn vũ tích hầu như không có tác dụng gì nhưng liễu nhược sương đột nhiên nghĩ tới một điều gì đó cười với hàn vũ tích rồi nói em biết rồi c ả m ơn chị hàn vũ tích sửng sốt một chút nhưng thấy liễu nhược sương không còn uể oải như trước nữa thì nàng cũng yên tâm dù sao hai người cũng ở cùng nhau mấy tháng đều đã coi nhau như chị em tuy lâm vân đã bay chậm lại nhưng cũng rất nhanh về tới hoa hạ quốc hắn lựa chọn một nơi cách nhà mẫu thân hàn vũ tích không xa để đỗ xuống lâm vân chúng ta đã về tới yến kinh rồi s a o nhưng chỗ này hình như không giống liễu nhược sương thấy lâm vân buông eo của mình ra thì có chút lạ l ắ m chưa tới yến kinh chỗ này chỉ là một sơn thôn mà thôi vũ tích để anh dẫn em đi gặp hai người lâm vân nói xong liền thu lại phi vân trùy rồi dẫn hàn vũ tích tới nhà mẹ nàng l i ê u nhược s ư ơ n g theo sắt phía sau gặp ai à đúng rồi quần áo và giường của chúng ta vẫn còn ở trên đảo hàn vũ tích bỗng nhớ tới còn chưa mang đồ đạc về em không cần lo lắng những đồ đạc kia anh đã cất đi cả rồi lâm vân vừa nói vừa dẫn hai người tới trước cửa nhà mẹ của hàn vũ tích lâm vân đi tới thì cửa lại khóa lão công là nhà của ai vậy hàn vũ tích có chút kỳ quái nhìn lâm vân hỏi là nhà của mẹ em anh tìm được mẹ của em ở nơi này không biết vì sao hôm nay mẹ em lại không có nhà lâm vân cũng rất kỳ quái lẽ ra mẹ và bà của hàn vũ tích phải ở nhà mới đúng cháu là con r ẻ của em nhụy phải không một người phụ nữ trung niên nhìn lâm vân mà nói vâng bác gái bác có biết mẹ vợ và bà của cháu đi đâu rồi không lâm vân thấy là cái bác nhiệt tâm lần trước liền vội vàng hỏi ủa cháu không biết s a o hai người đã tới yến kinh rồi em nhụy vì nóng vội muốn gặp con gái vũ tích nên tuần trước đã mang theo cụ già đi rồi sao các cháu còn chưa biết bác gái nói xong nhìn lâm vân rồi nhìn hàn vũ tích và liễu nhược xương bên cạnh tuy nhiên bà ta lập tức nhận ngay ra hàn vũ tích là con gái của ninh nhụy không nghĩ tới con gái ninh nhụy lớn lên xinh đẹp như vậy mà con r ẻ cô ta cũng không tồi ninh nhụy và cụ già tìm được con gái con r ẻ như vậy coi như đổi đời rồi hai người đó cũng đã chịu khổ quá lâu hàn vũ tích nghe thấy là mẹ mình vẫn còn sống mà còn đang ở trong một căn phòng rách nát như vậy nước mắt liền rơi lã chã thân thể lung tay suýt chút nữa thì ngã xuống lâm vân thấy thế vội vàng dìu đỡ hàn vũ tích hàn vũ tích run rẩy tóm lấy cánh tay của lâm vân mẹ em thực sự còn sống sao đúng vậy anh đã gặp qua mẹ rồi mẹ và bà của em đều rất khỏe em em em môn mau Lâm cám cũng không cần lo lắng. Sở dĩ lúc trước cho chúng cũng chào bác bác cháu không lắng anh không nói hiện người Yến Kinh thì người tập đoàn vân、môn、nhất định đón người Vân nói xong liền chào từ biệt, bác gái nhiệt tình này、Cảm、ơn bác, bọn gái hai thì hai thôi lo là lo sợ sợ sẽ dĩ tại tới tập tiếp ta trở từ biệt đó đi đi vì về đây lâm vân dẫn theo hàn vũ tích và liễu nhược sương đi tới một nơi vắng vẻ hắn còn chưa nói gì thì liễu nhược sương đã tự động đi tới sát người lâm vân để hắn ôm nàng cũng biết lâm vân muốn bay về yến kinh bởi vì hàn vũ tích cũng muốn nhanh chóng gặp lại mẹ của chị ấy lâm vân cũng không có tâm tình đùa bỡn liễu nhược sương nữa trực tiếp điều khiển phi vân trùy bay hướng yến kinh bởi vì mang theo liễu nhược sương và hàn vũ tích cho nên lâm vân không dám bay nhanh nhưng chỉ cần chưa tới ba mươi phút thì đã tới địa phận yến kinh hắn liền đỗ xuống một đoạn vắng vẻ rồi gọi một chiếc taxi bảo lái xe chở tới tòa nhà vân môn thả em xuống đây cũng được lúc taxi đi qua học viện y học cổ truyền yến kinh thì liễu nhược sương liền xuống xe trước vũ tích em không cần phải sốt ruột mẹ của em đã tới nhà chúng ta rồi hiện tại mẹ em đang nói chuyện với mẹ anh và lâm hinh lâm vân dùng thần thức đã thấy được mẹ của hàn vũ tích trong nhà mình liền bảo tài xế chạy thẳng về khu nhà vâng hàn vũ tích chỉ chăm chú bắt lấy cánh tay lâm vân không hỏi là vì sao hắn biết được bởi vì hiện tại nàng đang rất nóng ruột rất nhanh xe đã chạy tới khu nhà của lâm vân lâm vân và hàn vũ tích xuống xe lâm hinh nhìn thấy hai người thì vội vàng chạy tới giữ chặt lấy tay hàn vũ tích hưng phấn kêu lên anh trai chị dâu à chị dâu mẹ của chị cũng tới chúng ta vào nhà thôi thế anh trai và chị dâu bình yên vô sị trong lòng của lâm hinh hưng phấn không thôi hà anh và ninh nhụy đang nói chuyện trông thấy hàn vũ tích đi vào ninh nhụy lập tức đứng bật dậy tuy cô ta đã nhiều năm không gặp con gái nhưng vừa nhìn thấy mặt con bé cảm giác thân tình đã khiến cô ta nhận ra được ngay mẹ hàn vũ tích gọi một tiếng rồi lại không biết nói gì nữa đã bao nhiêu lần nàng ngắm nhìn hình của mẹ trên bức ảnh duy nhất đã ố vàng kia bao nhiêu lần nhìn những đứa trẻ khác có người để mà yêu thương nàng luôn nghĩ nếu mình cũng có một người mẹ thì thật tốt biết bao không ngờ hiện tại mẹ của mình đang ở ngay trước mắt vũ tích ninh nhụy vốn tưởng con gái mình đã mất mỗi lần nhớ tới con gái nàng lại cảm thấy tự trách bản thân nàng ta cũng thật không ngờ là hơn hai mươi năm sau mình có thể gặp lại đứa con gái mà mình tưởng đã qua đời hai mẹ con ôm nhau nghẹn ngào mà khóc Vũ tích mẹ con gặp nhau phải vui vẻ mới đúng chứ hà anh thấy hai mẹ con khóc đến là thương tâm vội vàng khuyên nhủ đúng vậy lúc này chúng ta phải vui vẻ mới phải Vũ tích để mẹ nhìn mặt con xem mẹ xin lỗi vì đã để con chịu khổ một mình ở lâu như vậy à để mẹ dẫn con đi gặp bà ngoại n i n h nhụy gặp lại con gái tâm t ì n h kích động quên luôn việc chào hỏi lâm vân lâm vân anh đi cùng em tới gặp bà ngoại nha hàn vũ tích cũng nhớ ra lâm vân mẹ mẹ và vũ tích đi gặp bà ngoại trước đi tí nữa con sẽ tới lâm vân biết là mẹ con hai người đã lâu không gặp nhất định là có nhiều lời muốn nói vâng hàn vũ tích lau nước mắt cùng mẹ đi lên tầng thấy hàn vũ tích cùng mẹ con bé đi lên tầng hà anh cũng lau nước mắt trong lòng tự nhủ vận mệnh của ninh nhụy thật là giống mình mình chỉ may mắn hơn là con trai của mình không bị đuổi khỏi lâm ra mà hai đứa con sinh đôi kia của ninh nhụy thì lại bị hàn gia nghi ngờ rồi bị đuổi đi người của hàn gia thực sự quá ác độc mẹ và em có khỏe không lâm vân thấy mẫu thân có chút thương cảm liền đi thêm phía trước hỏi han mẹ và em đều khỏe lắm tam gia gia còn tới gặp mẹ một lần cha con cũng tới một lần nhưng mẹ không để ý tới ông ta cũng may là con đã tìm được vũ tích trở về vân à lần này đừng có đi biệt tâm biệt tích nữa nha hiện tại ở bên ngoài không yên ổn đâu trên t v mỗi ngày đều nói về việc mất an ninh ở các quốc gia gì đó con đừng để mọi người lo lắng nữa hà anh thấy con trai đã tìm được con dâu trở về cuối cùng mới an tâm anh ơi chị văn tới ở bên ngoài vang lên tiếng của lâm hinh mông văn đi theo lâm hinh vào nhà trông thấy lâm vân bình yên vô sự trong mắt hiện lên một tia vui mừng mông văn anh vừa về tới nhà thì em đã tới rồi ha ha tin tức của em cũng linh thông thật Từ、khi tìm được hàn vũ tích tâm tình của lâm vân rất thoải mái nói chuyện cũng trở nên tùy ý hơn trước không còn là vẻ trầm trọng nữa thậm chí khi nói chuyện với liễu nhược sương còn mang theo vẻ đùa g i n cháu chào bác mông văn chào hà anh trước sau đó mới ngồi xuống và nói lâm vân chúc mừng anh đã tìm được vũ tích anh thực sự là có bản lĩnh trong lòng mông văn có chút hoài nghi chuyện của tổ chức hắc thủ băng đ à o có liên quan tới lâm vân nhưng vấn đề này vượt quá tưởng tượng của nàng cho nên mông văn không dám khẳng định hiện tại cả thế giới đều đang loạn xì ngầu lên vì chuyện đó mông văn em tìm anh có việc gì không anh đang định tới công ty nhìn một chút lâm vân rót một chén t r à cho mông văn cười vừa cười vừa nói em tới đây là thông báo với anh vài chuyện anh em nghi ngờ trong công ty của mình có người dở trò Gần、đây có rất nhiều sản phẩm nhái của dưỡng sinh hoàn và dưỡng nhan hoàn được tung ra thị trường tuy cách điều chế của chúng không giống chúng ta nhưng lại có nhiều hiệu quả giống nhau em cho rằng có người đã bán đứng lợi ích của công ty nhưng sau một hồi kiểm tra cẩn thận thì lại không phát hiện cả tình nghi nhưng loại thuốc nhái này khi tung ra thị trường chỉ lấy tên khác nhưng hiệu quả rất giống bọn em đã mua thử một vài sản phẩm về thí nghiệm tuy hiệu quả không theo kịp sản phẩm của chúng ta nhưng nếu cứ để như vậy bọn chúng sẽ dần cải thiện tốt hơn mà sản phẩm của bọn chúng lại rẻ hơn chúng ta rất nhiều sản lượng còn đang tăng thêm sớm muộn có một ngày sản phẩm nhái sẽ vượt qua sản phẩm của chúng ta không chỉ là hai loại sản phẩm kia sản phẩm là dưỡng vị hoàn mà chúng ta mới tung ra thị trường một tháng cũng đã có sản phẩm làm nhái hơn nếu hiệu quả hàng nhái đang dần tăng lên điều này thực sự là kỳ quái tuy sản phẩm đó vẫn kém hiệu quả hơn chúng ta rất nhiều nhưng giá cả lại cũng rẻ hơn nhiều nốt hơn nữa bởi vì chúng ta sản xuất không kịp cho nên bọn chúng mượn hơi chúng ta hàng hóa của chúng cũng bán rất chạy n g h e mông văn báo cáo lâm vân không lên tiếng hắn chỉ gõ bàn mà suy nghĩ anh trai tam gia gia vừa gọi điện bảo rằng tối nay vô luận thế nào anh cũng phải tới chỗ gia gia một chuyến gia gia có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh lâm vân đang suy nghĩ thì lâm hình đã vội vàng từ trên tầng chạy xuống vậy à em gọi lại cho tam gia gia bảo rằng buổi tối anh sẽ tới mông văn em đi theo anh lâm vân nói xong liền đứng lên dẫn mông văn tới phòng sách đóng cửa lại lâm vân hỏi về chuyện này em có tính toán thế nào mông văn do dự cả nửa ngày mới lên tiếng bởi vì người phụ trách điều chế là chú t r â n lý thanh và diệp điểm ba người kia thì nhất định sẽ không tiết lộ mà đơn thuốc cũng không phải phân phối cho mỗi người mà chia cho sáu người mỗi người lại quản lý một phần sản xuất mà dược liệu chúng ta thu thập là cùng lúc thu người khác không có khả năng dựa vào đó để tính ra phương thuốc được nhưng việc đưa dược thảo xuống các nhà xưởng là do trụ sở gọi điện thoại chuyển tới em hoài nghi là điện thoại của chúng ta đã bị nghe lén hơn nữa bọn chúng còn biết số hiệu các loại dược thảo tuy người nghe lén không thể biết chính xác cách điều chế nhưng chúng có thể dựa vào các loại dược thảo do chúng ta phân phối xuống để suy đoán ra nghe mông văn phân tích như vậy lâm vân không nói gì lúc sau mới nói khả năng điện thoại bị nghe lén là rất cao chê là không biết kẻ nào gan lớn như vậy em đã từng điều tra chủ tịch các tập đoàn viễn thông có thể lấy cấp thông tin liên lạc của chúng ta một người là tần bang trung của tần gia một người là lý danh sinh của lý gia em hoài nghi hai người này bởi vì bọn họ có chút liên hệ với anh hơn nữa bọn họ khẳng định có những chuyên gia về lĩnh vực điều chế dược phẩm em đã mua dưỡng sinh hoàn và dưỡng nhân hoàn nhái ở bên ngoài rồi phân tích thành phần bên trong thành phần của nó chỉ khác với sản phẩm của chúng ta vài loại dược thảo và số lượng pha chế thôi nhưng nếu tình hình này cứ kéo dài thì em rất hoài nghi sản phẩm của chúng ta sẽ bị chúng vượt qua trong doanh số buôn bán mà em cũng tra được mấy nơi sản xuất hàng nhái đều thuộc về các sĩ nghiệp của lý gia và tần gia mông văn nói xong liền lo lắng nhìn lâm vân lâm vân nghe vậy chỉ cười xem ra đã rõ kẻ tình nghi là ai nhưng em cũng không cần lo lắng cho dù chúng có biết toàn bộ dược thảo trong phương thuốc nhưng nếu không có cách điều chế cụ thể thì bọn chúng không thể nào sản xuất ra thuốc có tác dụng như của chúng ta chỉ là chuyện này về sau thì đừng dùng điện thoại liên lạc nữa dám theo dõi điện thoại của chúng ta s a o hử chúng ta có thể kiện bọn chúng mông văn còn chưa nói hết lâm vân đã khoát tay ngắt lời không cần đâu bọn chúng đã dám làm vậy thì chắc chắn sẽ không để lại dấu vết mà cho dù bọn chúng để lại dấu vết anh cũng không muốn rông rải với chúng bọn chúng đã thích chơi thì anh chơi đến cùng lâm vân cười lạnh một tiếng lâm vân mông văn có chút lo lắng nhìn lâm vân trong lòng tự nhủ chẳng lẽ hắn lại sử dụng thủ đoạn như dùng với lần trước ở tần gia phá hủy toàn bộ ngành thông tin của quốc gia sau làm vậy thì đúng là quá lớn chuyện mông văn anh biết em đang nghĩ cái gì anh sẽ không lỗ mãng như vậy cho dù việc đó với anh rất đơn giản anh chỉ thích chạm thảo trừ căn mà thôi em lập tức cho người thu mua nhựa của cây tùng thân đỏ có bao nhiêu thì thu bấy nhiêu sau đó thì cho các nhà máy điện tử dừng sản xuất các sản phẩm mới chuyển sang sản xuất linh kiện điện tử hình chữ t xây dựng hoặc mua lại thêm hai nhà xưởng chuyên sản xuất về micro chip đồng thời thành, thành lập thêm hai nhà xưởng sản xuất khuôn đúc nếu tài chính không đủ thì báo với anh anh cũng muốn lấy độc t r ị độc anh sẽ lột sạch thủ đoạn buôn bán của chúng rồi đá bay bọn chúng đi <cười> lâm vân nói xong còn cười thoa hả mông văn thấy vậy mặt đỏ lên trong lòng tự nhủ lâm vân ăn nói thật là tục tiễu tuy nhiên cũng rất tò mò là lâm vân muốn chế tạo cái gì liền kỳ quái hỏi vậy chúng ta muốn sản xuất gì sao ngành thông tin của hoa hạ quốc rất hiện đại sao anh muốn thiết lập một hệ thống thông tin liên lạc riêng của mình không cần phải dùng những đường dây thông tin của các tập đoàn khác để liên lạc còn lẽ cả nước sẽ không còn ai dùng thiết bị thông tin của hai nhà kia nữa chúng nó sẽ bị đào thải từ nay về sau thư từ của cả thế giới đều sẽ thông qua vân môn thông tin lâm vân ngạo nhiên mà nói trong đầu hắn thì suy nghĩ thủ đoạn như vậy hai nhà kia cũng lấy ra được sớm biết bọn chúng sẽ không an phận mà à điều này mông văn thẩm nghĩ làm được điều đó quả thực giống như người si nói mộng nếu là một tập đoàn viễn thông thì còn có khả năng lâm vân nói chuyện quả thực là khoác l á c quá mức cho dù nó có nguồn tài chính khổng lồ đi chăng nữa nhưng ai dám đảm bảo toàn bộ mọi người sẽ dùng hệ thống của n g ư ờ i đây ủng hộ lâm vân còn nói thư tử cả thế giới đều phải thông qua tập đoàn vân môn đây quả thực là điên rồi em cứ dựa theo lời anh nói mà làm lâm vân thấy bộ dáng khó tin của mông văn chỉ cười nhạt một tiếng biểu lộ vô cùng tự tin và chắc chắn mông văn nhìn lâm vân cũng không khuyên bảo gì dù sao thì tiền là tiền của hắn hắn muốn làm thế nào thì làm đành phải nói vâng hiện tại tài chính công ty cũng rất đầy đủ em sẽ lập tức phân phó cấp dưới mà có cần phải giữ bí mật về việc thu mua tài liệu không không cần cho dù bọn chúng biết chúng ta thu mua tài liệu gì nhưng chỉ anh mới biết dùng những người khác sẽ không biết đâu lâm vân rất tự tin vậy thì tốt mông văn nói xong định rời đi mông văn em chờ chút hiện tại anh có nửa cây dược thảo anh sẽ giúp em xóa bỏ vết sẹo trên mặt luôn trong lòng lâm vân nói vậy nửa cây địa lan đã dùng qua nếu không dùng nốt nó cũng mất đi dược lực vâng cám ơn anh mông văn vốn là không muốn chữa trị con gái làm đẹp vì người mình yêu nhưng mà mình làm đẹp cho ai xem đây huống hồ lâm vân có thể xóa bỏ toàn bộ vết sẹo trên mặt mình sau lưu lại một vết sẹo mờ thì còn không bằng cứ đ ể nguyên như vậy mình thì đã không muốn đi thẩm mỹ viện chỉ là người khác luôn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình mặc dù mình không quan tâm nhưng dù sao cũng là tổng giám đốc của một công ty hình ảnh như vậy khi lên báo đài tv không được tốt cho lắm mà mỹ na đã nói vũ tích cũng từng có sẹo trên mặt như mình nhờ lâm vân mà khuôn mặt c ủ a ấy đã trở lại bình thường tuy mông văn không quá tin tưởng nhưng là cảm thấy mỹ nà cũng không cần phải lừa gạt nàng như vậy thấy mông văn đồng ý lâm v ă n gật đầu bảo nàng nằm xuống giường rồi lấy kim c h â m đâm túi bụi vào huyệt ngủ của nàng sau đó lấy ra nửa cây địa lan giống như trị liệu cho vũ tích lần trước giúp nàng xóa đi toàn bộ những vết sẹo đã đóng vẩy trên mặt rồi dùng địa lan và chân khí khôi phục lại diện mạo vốn có cho nàng hiện tại thu vi của lâm vân đã là hai sao cho nên việc chữa trị cực nhanh làm xong mọi việc lâm vân liền rút kim ở huyệt ngủ ra đã xong rồi à mông văn thấy lâm vân đứng ở bên giường mặt liền đỏ lên nói nàng cảm giác như tư thế này của mình có chút ám muội bất lịch sự anh đã xóa bỏ bếp sẹo trên mặt em rồi tí nữa em cũng uống một viên dưỡng nhan hoàn rồi đi ra dùng cơm luôn anh ở bên ngoài đợi em lâm vân nói xong cười một tiếng rồi xoay người đi ra mông văn sờ lên khuôn mặt của mình không còn sờ thấy vết sẹo nữa mặc dù nàng cũng không quan tâm quá đến dung mạo của mình nhưng trong lòng vẫn rất kích động liền vội vàng đi tới một cái gương trong gương là một khuôn mặt không tì vết cũng không thấy một dấu vết nào là đáng bị thương ở trên khuôn mặt bàn tay của mông văn bắt đầu run rẩy sờ lên khuôn mặt của mình trên đời lại có y thuật thần kỳ như vậy s a o quả thực là phép lạ của thần tiên mới đúng lúc lâm vân xuống tầng chỗ vũ tích thì mẹ vợ và bà ngoại đều ở đó lâm vân vội vàng đi tới gọi một tiếng nãi nãi kỳ thực bà ngoại của vũ tích vẫn chưa tới bảy mươi hiện tại lại uống một viên dưỡng sinh hoàn tinh thần rất tốt không có chút nào là già cả bà ta trông thấy lâm vân đi xuống cũng rất cao hứng càng nhìn chóng rẻ lại càng thấy hài lòng lâm vân thấy con mắt của vũ tích vẫn đỏ hoe biết là ba người đang nói về chuyện trước kia vội vàng nói nãi nãi và mọi người cũng đi dùng cơm thôi t h ằ n g vũ tích đứng lên nắm chặt cánh tay của lâm vân nếu không phải đang có nhiều người đây thì nàng đã nhào vào ngực của lâm vân rồi lâm vân biết được tâm tình của nàng liền vỗ nhẹ lên lưng chuyện đã qua rồi thì cho nó qua luôn đi chúng ta còn cả một tương lai phía trước vâng thanh âm của vũ tích rất nhẹ nhưng tràn đầy yêu thương mọi người đây nghe thấy đều rất rõ ràng vài vị trưởng bối đều âm thầm vui mừng chị văn đâu anh trai hôm nay lâm hinh và t h ầ n mẫu nấu đầy một bàn thức ăn tuy hiện tại lâm hinh và mẫu t h ầ n rất có tiền nhưng hai người cũng không thuê bảo mẫu hay ô xin chỉ có một người quét dọn vệ sinh vào cuối tuần còn đ ô n g ngày thường họ đều tự làm hết chị tới rồi đây nghe thấy lâm hinh gọi mình mông văn cũng liền đi xuống chị văn mặt chị không còn sẹo nữa kìa chị thật là xinh đẹp lâm hinh thấy trên mặt của mông văn đã không còn một vết sẹo nào liền biết là anh trai đã giúp chị ấy trị liệu rồi là lâm vân giúp chị mà muốn nói xinh đẹp thì em phải nói với vũ tích mới đúng khuôn mặt của mông văn đã khôi phục lại vẻ tú lệ t â m tình rất tốt chị và chị dâu đều xinh đẹp đều đẹp hơn em anh trai lúc nào đó anh cũng giúp em nha lâm h ì n h tiến lên đong đưa cánh tay của lâm vân lâm h ì n h em đã rất đẹp rồi không cần phải anh trai em trị liệu gì đâu hàn vũ tích vội vàng nói ra nàng biết lâm vân lúc giúp mình t r ị liệu đã rất vất vả mà khuôn mặt của lâm h ì n h vốn đã bóng loáng rồi đâu cần phải nhờ lâm vân giúp con bé làm gì nữa lâm vân hiểu ý của hàn vũ tích thế nhưng lâm h ì n h lại không biết tuy vậy nàng cũng không đòi hỏi thêm vội vàng buông tay ra mọi người vừa ngồi xuống bàn ăn cơm thì lâm vân liền gãi vào tay của hàn vũ tích hàn vũ tích biết ý của lâm vân nhìn hắn xem hắn muốn nói gì thì lâm h ì n h lại lên tiếng cắt đứt anh trai chị dâu đừng có bí mật ẩ n ái như thế nữa mau ăn cơm thôi em đói chết rồi lâm hinh còn chưa dứt lời thì đã bị hà anh gõ ra một cái con bé chết tiệt này không biết lớn nhỏ gì cả một bữa cơm này ăn rất vui vẻ và ấm cúng sau khi cơm nước xong mông văn cáo từ ra về lâm hinh và vũ tích thì thu thập chén đũa hà anh ninh nhụy và bè ngoại của vũ tích thì ngồi nói chuyện phiếm ba người đều rất hài lòng với con cháu của mình vũ tích chúng ta lên tầng trước đi lâm vân dắt tay vũ tích lên tầng bà vị trưởng bố i nhìn nhau mà cười trong đầu để đang suy nghĩ không biết là khi nào thì có cháu để ôm lâm vân vừa đóng cửa lại thì hàn vũ tích đã ôm chặt lấy hắn lão công cám ơn anh cám ơn đã giúp em tìm lại mẹ và bà ngoại em đã biết anh là lão công của em rồi còn cám ơn làm gì đưa tay của em đây để anh xem em tu luyện thế nào rồi lâm vân nói xong liền tóm lấy cổ tay hàn vũ tích a đã luyện tới luyện khí tầng một đỉnh phong sắp lên tầng hai rồi không biết linh căn của em là linh căn gì vậy sao có thể tu luyện thần tốc như thế chứ tốc độ tu luyện của hàn vũ tích khiến lâm vân vô cùng kinh ngạc em chỉ muốn nhanh tu luyện tới trúc cơ vậy chúng ta có thể đóng gạch trong lòng của hàn vũ tích có chút xin lỗi lâm vân tuy hai người đã kết hôn nhiều năm như vậy nhưng nàng không thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ lâm vân biết hàn vũ tích suy nghĩ cái gì lên cầm lấy bàn tay của nàng mà nói thời gian chúng ta bên nhau còn dài mà em không cần lo lắng tới điều này với tý chất của em chưa tới năm năm là có thể chúc cơ cái gì cần lâu như vậy sao em đã nói với bà ngoại rằng năm sau thì sẽ có hàn vũ tích nói tới đây có chút ngượng ngùng dừng lại suýt chút nữa thì nói luôn ước định giữa mình và bà ngoại nghe hàn vũ tích nói vậy lâm vân rất yêu thương kéo tay nàng tới mà nói từ chất của em vô cùng tốt có lẽ nếu gặp cơ duyên thì hai năm chúc cơ cũng không phải không có khả năng chỉ cần chúng ta cùng nhau nỗ lực thì chắc chắn sẽ được thôi lâm vân biết nếu không phải gặp kỳ ngộ gì thì trong vòng hai năm không thể trúc cơ được mà đã là kỳ ngộ thì là chỉ có thể ngộ chứ đâu thể cầu chẳng hạn như việc lâm vân kiếm được nhiều linh thạch và pháp khí là do kỳ ngộ tuy nhiên hà cái bộ cơ sở về đan trận kia không biết có thể giúp hắn điều chế một chút đan dược để tăng nhanh quá trình tu luyện cho vũ thích hay không n g a y tới đây lâm vân liền quyết định nghiên cứu cái thẻ ngọc kia xem đợi cho hắn vũ tích luyện tới luyện khí tầng hai thì sẽ dạy nàng tiên thủy quyết như vậy thì khả năng tu luyện của nàng sẽ nhanh hơn giống như mình vậy sau khi tu luyện xong tiên thủy quyết tốc độ tăng lên rất nhiều vũ tích anh tới chỗ tam gia ra một chút em cứ ở nhà tu luyện đi anh đi rất nhanh sẽ về thôi lâm vân nói xong thì xuống tầng chào hỏi mọi người rồi chạy tới đại biện của lâm ra hắn không biết lão gia tử có việc gì quan trọng mà cần gặp mình lâm vân vừa đi tới đại viện của lâm gia thì đã thấy dư dụ chờ đó dư dụ trông thấy lâm vân tới cũng rất cao hứng chạy tới nói vân thiếu gia lão gia tử ở phòng sách c h ờ cậu cậu đi theo tôi lâm vân cũng chào hỏi qua dư dụ rồi đi theo y tới phòng sách của lão gia tử trong lòng còn đang suy nghĩ cái tay dư dụ này đúng là có chút cổ hủ thời hiện đại con mẹ nó rồi còn gọi thiếu gia này thiếu gia nọ chắc là do y đi theo lão gia tử lâu năm lên như vậy ít nhiều cũng bị nhiễm phải thói quen của người già